các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.